hồng hoang tiệt sáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 795 vạn đạo hóa lôi đờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz a loa uyên đinh nhạc nguyên vốn là muốn đem nó luyện chí thành một món pháp bảo đây là một cái ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ nếu như thật sự có thể luyện chí thành công cái kia đinh nhạc thật sự thì có quét ngang một mảnh sức lực Thời điểm bốn kiếp bá chủ toán cái cái gì Nhưng cuối cùng Đinh Nhạc vẫn là từ bỏ Đồ chơi này vẫn đúng là không phải hắn hiện tại có thể quyết định Bất quá tuy rằng không thể luyện chế thành pháp bảo Đinh Nhạc vẫn là đem Đà Loa Uyên thuận lợi mang đi Cũng là mượn trận Văn đem nó co lại rất nhiều Toàn bộ Đà Loa Uyên đều là bị hắn khắc hỏa Lít nha lít nhít trận Văn Mượn những này trận Văn Đinh nhạc mới có thể ủng định bên trong hốn đồn thiên phong vận chuyển bình thường Đây là cái gì? Năm vị bốn kiếp bá chủ vì đó xứng sờ Tùy theo bọn họ xem cái kia dường như con quay đồ vật bên trong chuyển động không ngừng mà hốn đồn thiên phong thì Một luồng hơi lạnh nhất thời nhường bọn họ không khỏi đáy lòng lạnh lẽo Bọn họ là chưa từng thấy hốn đổn thiên phong Nhưng vẫn như cũ trong lòng Vẫn như cũ có thể cảm nguy hiểm Oanh Đinh nhạc cười gần Bắt đầu thúc động trong tay thạch con quay Lít nha lít nhít trận văn sáng lên đến Xúc động bên trong hốn đổn thiên phong Nhất thời Cuồng mãnh hốn đổn thiên phong bão phát Đối mặt chính là bốn kiếp bá chủ Đinh nhạc không hề có một chút bất cẩn Cẩn thận một chút xúc nhúc nhích Một chút đà loa huyên nơi sâu xa Cái kia vòng xoáy ầm Cái kia trong nước xoáy đảo kia Chân chính hốn đồn thiên phong bị xúc động Phịch một tiếng Trong nháy mắt chính là chính là bùng nổ ra Từng đảo từng đảo lập lòe tia sáng hốn độn thiên phong Lao ra vòng xoáy Theo đà loa huyên kỳ lạ địa hình trực tiếp Chính là vọt ra Cuồng mãnh vô cùng Không tốt Đinh nhạc sắc mặt đột nhiên biến đổi Trước tiên chính là thu hồi đà loa huyên Xoay người chính là muốn chạy Nhưng hắn vẫn là chậm một bước Hốn đồn thiên phong bão phát Lao ra đà loa huyên sau trong nháy mắt Chính là hình thành một mảnh cuồng bão cực kỳ bão táp Bao phủ tư không vô tận Trực tiếp nhường tư không từng mảnh từng mảnh nổ tung Ta đi Đinh nhạc bị thiên phong quyển Này cùng ở đà loa nguyên bên trong thiên phong còn có chút không giống Biến càng thêm cuồng bão Hơn nữa này gió vừa thổi lên uy năng lại vẫn tăng cường Phốc, đinh nhạc phun một ngụm máu Hắn vội vã lấy ra vạn đảo đồ hộ thân Lao ra mảnh này bão táp Thế nào? Thiên vi thiếu quân vội vã tới rồi Hắn có chút lòng vẫn còn sợ hãi Vừa nãy nếu không là hắn xem thời cơ chạy nhanh Hắn đinh cũng bị cuốn vào. Đi nhanh lên đi, trò chơi này quá lợi hại. Đinh Nhạc xoay người liếc mắt nhìn. Phát hiện giả hỗn độn độn hóa thành vạo tạp, dĩ nhiên có càng diễn càng liệt xu thế. Bao phủ tư không vô tận, lan tràn lên. Bên trong năm vị bốn kiếp bá chủ trong tiếng gầm giống tức giận không ngừng truyền đến. Xem ra bị cuốn lấy. Kết cuộc là không tốt đẹp được Đạo Hương Ngươi thực sự là vô cùng bảo tay Đồ chơi này ngươi đều có thể đưa đến Thiên vi thiếu quân Một mặt kính nể nói rằng Đinh nhạc một lấy ra đà loa Huyên chính là do hắn giật mình Thực sự có chút ngoài dự đoán mọi người Đinh nhạc hai người lập tức rời đi Mà đồng thời Ngũ Đại Thần Quốc Giám Quốc Thân Vương Trước tiên liền cảm không đúng Bọn họ sắc mặt khiếp sợ Hốn độn thiên phong mấy vị giám quốc thân vương vẫn là nhận thức Kỳ tài a Thanh ngưu đại tôn nở nụ cười Ngưu nhãn lói sáng Nhìn cái kia ở hốn đổn thiên phong bên trong chính đang sắp chết Giáy rua bốn kiếp bá chủ cười to liên tục Ra tay Không hẹn mà cùng Năm vị giám quốc thân vương đều là đứng dậy Muốn xuất thủ cứu người Tuy rằng cái kia 5 người đều đồng đều là đại đảo chi thể. Nhưng những này đại đảo chi thể nếu như vẫn lạc Cái kia 4 kiếp bá chủ bản thân cũng là bằng bán tàn a bốn kiếp bá chủ tuyệt đối là thần quốc chủ cột, không thể sai sót. Bất quá không chờ bọn họ ra tay. Thần Tôn Sơn đỉnh cỡ quang đảo quân chính là cười to một tiếng. Kiếm xeo tiếng chấn động hốn đồn. Nhưng mấy vị giám quốc thân vương sắc nhất thời âm trầm như nước Nội dung vở kịch có chút xoay ngược lại Lần này mấy vị giám quốc thân vương trái lại có chút khó có thể động tác Đồng thời, thanh ngưu đại tôn cũng là một tiếng kinh thiên ngưu hống quét một thoáng cảm giác về sự tồn tại của chính mình Không mấy vị giám quốc thân vương cử động nữa làm Đây chỉ là trần chờ mấy hơi thở Cái kia hốn độn thiên phong bên trong kêu thảm thiết chính là im mặt đi Mấy vị giám quốc thân vương nhất thời lửa giận ngập trời Đáng chém Thiên vũ thần quốc phương diện Tử dương nổ quát một tiếng Một vệt thần quang chính là xuyên qua tư không vô tận Trực chém chính đang chạy về phía vô biên hốn độn Hải Đinh nhạc hai người Oanh Thanh Ngư Đại Tôn ra tay, một cây sừng châu cắt ra hư không vô tận chặn lại rồi tử dương Giám quốc thân vương thèm quá thành giận đại chiến nhất thời bạo phát Chuyện về sau đinh nhạt là quản không được Hắn cùng thiên vi thiếu quân tốc độ cực nhanh Mượn phản đảo đổ Rất nhanh sẽ là rơi vào rồi vô biên hốn đồn hải bên trong Thâm nhập vô biên hốn đồn hải Lần này Đinh Nhạc đi cực kỳ cao vô biên hốn độn hải khu vực trung tâm. Đinh Nhạc càng thêm rõ nét cảm thù áp lực. Thuộc về đại đảo cảnh còn xót lại ý chí sao. Đinh Nhạc trong lòng thất kinh. Thiên vi thiếu quân cùng Đinh Nhạc tách xa. Hắn muốn một mình lang bạc hốn độn còn tìm một thoáng chính mình cơ duyên. Oanh! Đinh Nhạc bắt đầu chứng đảo. Trong cơ thể khí tức phóng lên trời. Gây nên vô biên sóng gió Hắn trong lòng kiên quyết Bắt đầu sung kích đảo kia đã rất yếu bình cảnh Sông tới chính là một bước lên trời Trở thành có thể bá tuyệt hốn đồn vô địch vương giả Đinh nhạc ánh mắt lóe sáng Trong lòng hơi động Trên người hắn chính là xuất hiện một cách đại đảo Này điều đại đảo đã tròn trị không rảnh Đại đảo ánh sáng lưu truyền Bao phủ lại đinh nhạc, ấm ấm ấm, vô biên hốn đồn hải bầu trời, tư không chấn động, vô biên mây đen bao phủ mà lên. Trong khoảnh khắc, từng mảng từng mảng lôi vân chính là xuất hiện, hốn độn vạn đảo như ẩn như hiện. Hoa văn đại đảo đan dệt, răng rắc vài tiếng, từng đảo, từng đảo lói sáng vô biên hốn độn hải lôi đình chính là xuất hiện. Ta đi thất sách à ở này vô biên hốn độn hải bên trong này không cho thiên kiếp uy năng đều là tăng cường sao Đinh nhạc nhìn vô biên hốn độn hải từng mảng từng mảng lôi vân đều là bao phủ tới Nhượng đại đảo đan dệt mà thành lôi đình càng thêm lóe sáng Trong lòng nhất thời chìm xuống Cười khổ không được Này không trách được người khác Răng rắc Lôi đình hạ xuống Lói sáng ánh trước soi sáng toàn bộ vô biên hốn đồn hải Phịch một tiếng Đinh nhạc chính là một con ngã xuống xuống Rơi xuống hải lý Ánh trước ở trong biển lưu truyền Nhưng trong biển rất nhiều động vật biển đều là trực tiếp bị xóa bỏ À, đinh nhạc gào lên đau đớn Cái kia lôi đình không chỉ có là phách cơ thể hắn Mà là liền nguyên thần Đại đảo đều là tiện thể, trong cơ thể hắn ánh trước lóng lánh, chảy rộng trong cơ thể mỗi một góc. Trong nháy mắt, đinh nhạc thân thể liền muốn nổ tung, vô biên quy năng bảo phát. Đinh nhạc đều là suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tiên Hoàn Đinh nhạc hét lớn chín đảo Tiên Hoàn hiện ra, nhưng tùy theo bột một tiếng Tiên Hoàn nổ tung. Đinh nhạc ngồi suýt bằng ở trong biển Nhìn đau toàn lực chống đối này này nói lôi đình Quá mạnh mẽ, tuy rằng có chuẩn bị Nhưng vẫn là vượt quá đinh nhạc sự tính Đầy đủ kéo dài 15 phút Này nói lôi đình đinh nhạc mới là vượt qua Toàn thân hắn đều là cháy đen Xương đều là đức đoạn mất hơn nửa Trong cơ thể nguyên thần càng là đạt một cách điểm giới hạn Lúc nào cũng có thể sẽ phá nát chưa xong còn tiếp Đây Sơ cầu chống đỡ Liên hệ hòm thư của Ucansu Gmail Con đổi thành Kiểm ít bị 150.050 số 39 đến 2